Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thuộc lòng thật khổ sao Hồi đó chàng chưa học hết lớp 4 Đã bỏ học đi hoàng rồi Bây giờ đánh vần từng chữ thật khó khăn Sáng nay nghe tin chẳng những san được Thầy 10 nhờ xuất sư gió hoa Mà còn cặp bộ phê nàng Đồng thời thầy 10 lại còn cho san Cả dây cả tha 36 mắt bằng vàng dòng nữa Tạm thực lòng Đáng nhớ cái duyên này phải là của chàng chứ không phải của Sán. Cơ như thế này, ngày nào đó thầy tư quất bóng, Sán sẽ làm trưởng môn chứ không phải chàng. Cũng vì vậy mà Tam nghĩ ra một cách chàng mang những câu chú và kinh kẻ nhờ Hà đọc cho chàng nhậm theo. Mặc dù Tam biết rằng làm như vậy thầy tư biết là có chuyện. Vì Hà chưa được điểm đạo học võ thần, Chứ đừng nói tới mức được dỡ vô những tình chú mùa ngày ấy Hơn thế nữa Hà lại làm nghề bán biểu Một nghề không hơn mấy cô gái chơi bời bao nhiêu Có lẽ cũng vì lý do này mà dù theo thầy tư học đã lâu Không được điểm nào Hà có biết vậy Nhưng tính nàng rất lặng lơ và thích xài tiền nữa Nên không sao bỏ được những quán rượu này Nơi mà nàng hay ra tiền Sáng nay khi Tam đưa cho nàng cuốn sách vào đọc cho chàng học, Hạ mừng dân, nàng không ngờ bao nhiêu năm theo thầy tư luyện tập mà chưa được thầy để ý tới. Vậy mà sáng này bỗng dưng tạm đem tới cho nàng tất cả những gì, Hạ ước từ lâu, dù có tiền cũng không thể nào mua được. Hạ biết rằng quy luật tập võ là thời gian thử thách cho thầy tư trắc nghiệm tính tình để thực. Nàng đã nhìn thấy bị rớt ngay từ vòng đầu Vì tính nết lặng lơ và háo thắng của mình Do dĩ nàng không bỏ ngang Cũng chỉ vì những tay anh chị Ma cô ở vùng này biết nàng là đệ tử của võ đường nguyên lạnh Mà không dám đụng thấy hà Và bây giờ là dịp may mắn Tự nhiên ảo tới Nhất định là nàng phải giúp tàm hết mình thôi Cả buổi sáng hôm nay Hà đã dùng đủ mánh lưới mồi chài tan Làm cho anh chàng khu khờ này thoát khỏi vòng tay nàng Hà đã ngồi hẳn và lòng Tam đọc từng câu kinh cho anh chàng học Lẽ dĩ nghiện với đầu óc Hà và Tam Nàng học trước Tam Trong lúc đó học như thế nào Làm sao Tam cầm lòng được khi hạ cố tình Đụng Trạng vào thân thể Trạng Cũng với sự gần gũi mà tối nay bỗng dưng Nàng nổi ứng biểu diễn bỏ thuật trước mặt mọi người Và bây giờ trong lúc sợ hãi Hà ngồi sát vào Tam Như trong sự che chở Lúc thầy từ và San bung ra ngoài Tam cũng định chạy theo Nhưng chàng thấy Hà chạy lại ngồi sát vào mình thì dừng lại ngay Chàng nhớ lại buổi sáng thần tiên ngày hôm nay Trong phòng Hà Làm sao ta có thể rời nàng Trong những lúc nàng cần có sự vô mặt của chàng Bỗng mọi người nghe thấy tiếng thầy từ và San cùng cười lên như nắc nghè Vài đệ tử Nam cũng vừa chạy theo hai người Mọi người cười nói thật ổn nào Vì Sàn vừa xách vào một con vịt xiếm khổng lồ Loại vịt này có lẽ là vịt hoa Có thể bay được rất xa Chúng thường sống dưới mế sông Hàng Hà Trong mấy con lạch hoàng bụ Ông hiểu sao con vịt xiêm này đang đến lại bay của vườn nhà thầy tư Để anh chàng chó mực chụp được Thầy tư cười ơn hở Đúng là lọc của trời, ngày mai chúng mình làm một nồi cháo, ăn khao thầy săn một bữa. Tự nhiên nghe thầy tử nói, tim Tam đau nhói. Chàng bấm hà rút ra ngoài sân, chuồn về trong lúc mọi người không ai để ý tới. Ra cái đầu đường, Tam nắm lấy tay à. Nam biết ý đi thật sát vào người chàng nói nhỏ, anh Tam đừng buồn. Hai đứa mình hợp tác với nhau Nhất định không chịu thua thầy San đâu Tạm có vẻ thất vọng thấy rõ Chàng than thở Cứ như tình hình ngày hôm nay Làm sao anh đuổi kịp thầy San cho được Chứ đừng nói là qua mặt thầy ấy nữa Hà lạc đầu nói Anh lầm rồi Sợ gì anh thua thầy San Vì từ trước tới nay Anh ỉ y Hơn nữa Anh không đọc được kinh sách dành bằng thầy san. Hôm nay anh đã nhìn thấy cái lơ là của mình tai hại tới mức nào rồi. Và bây giờ anh đã có em hết lòng phụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net